trường bốn trăm ba mốt yì yì sụp mặt xuống bày ra bộ dạng xấu xa mặc kệ tôi không sao cơ thể tôi đã sớm hồi phục rồi hoa phi đà thít mắt anh đứng dậy thở dài em nghĩ rằng tôi và em không muốn tôi còn khó chịu hơn em nhưng mà bây giờ không thể muốn phải sau khi xuất viện sức khỏe của em là quan trọng nhất hoa phi đà nhăn đôi mày kiếm cúi đầu nhìn bên dưới bác sĩ thở dài. "Vì sức khỏe của cô, hôm nay anh phải kiểm chế." Hoa Phi Đạt gắt gao trăn lộ ra cơ mặt trắng ngọc của Y Y. "Ở bên trong ngục, không sợ bị chết ngục sao?" Hoa Phi Đạt luôn che giấu cảm xúc rất tốt. Giờ phút này, nhìn bộ dạng có chỗ nào giống như chưa thỏa mãn. Y Y hôm hàng liếc mắt người đàn ông tốn tú một cái. "Hoa Hoa kia, anh nhớ kỹ cho tôi." Hôm nay lão nương tung cảnh ô liu cho anh, anh lại không nhận. Chờ xem đi, lão nương màng thủ nhất rồi. Y y xoa mặt đi, xoa xoa lỗ mũi, hết sức thở phì phò. À, tức chết cô rồi. Cô một cô gái chủ động mời anh, nhưng anh lại có thể cự tuyệt. Mặt mũi cô thế nào? Hoa Kỳ đạt cười khẽ, kìm nén ngọn lửa mạnh mẽ trong lòng, vẻ mặt tân đạt phong kinh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi y y. Không thể tưởng tượng được, em tế nhưng lại cất tiếp đến trình độ này rồi. Nhìn không ra em sống như sói hay hổ vậy. Đi! Hùng dữ như vậy, cặp cẳng như vậy, một chút tư vị của người phụ nữ cũng không có. Hoa Phi Đạt sủng ái vút về mái tóc cô. Đúng đúng, anh nói đúng, tôi một chút tư vị của người phụ nữ cũng không có. Không có một chút tư vị của người phụ nữ như cô em gái công chúa của anh. Không có tư vị phụ nữ Của những người mẫu linh tinh kia Vậy anh đi đi Đi tìm các cô ấy đi Đi tìm người nào sống con gái một chút Hoa Phi Đạt nhịn không được cười khẽ ha ha ha, Thật vui Y Y tức giận trợ tai hai mắt Vui vẻ cái đầu anh Một người nào đấy Lúc ăn dấm chua thật là đáng yêu vì tôi đáng đổ một bình dấm chua lớn như thế Tất nhiên là tôi vui vẻ rồi Y Y nhăn gương mặt nhò nhắn lại Hừ hừ mũi Dùng sức trưởng mắt Hoa Phi Đạt Hoa Phi Đạt ôm má cô Bước đến gần hôn nhẹ Thấp giọng nói Chở em ra viện Em cho tôi chở lâu Mỗi buổi tối Tôi không đem em cầu xin ra thứ Tôi sẽ không phải họ hoắc Người nào đấy dại ra Sau đó chính là sợ hãi Sau đó lại suy nghĩ Trong đầu nhẹ nhàng suy nghĩ Cuối cùng cười to lên Suy động trong túi Hoa Phi Đạt sung lên Ý Ý trợn hai mắt. Này, si động của anh vang lên rồi, anh không nhận sao? Lười nhận. Hoa Phi Đạt lấy si động ra, nhìn thoáng qua, nhìn không được tiền chán thở dài. Là điện thoại của ai? Ý Ý vừa nhìn thấy, lập tức cũng không vui vẻ. Là điện thoại của Phúc Nhi? Nhận đi, vì sao anh không nhận? Thế nào? Y lặng một chút sẽ tôi ngay được sao? Ý Ý vảnh môi, nhìn lên trần nhà đái lỏng từng đợt chưa sót, thì sa, tư vị gan thật không tốt chút nào, xuyển muốn chết. Ngón tay ofy đạt kéo nhẹ cái mũi nhỏ của Y Y. Tôi và cô ấy có thể nói cái gì, em cũng thật đoán mò. Tại, tỷ sa không nhận điện thoại của cô ấy, còn không dám nói chuyện trước mặt tôi. Trương bốn Tôi biết rồi, Phúc Nhi là chị hôn tê của anh. Nghệ tỳ phải gả cho anh rồi." Hoàng Phi Đạt sủng dữ xoay xoay với Thái Dương, thở dài nói. "Ai nói cô ấy là vị hôn thê của tôi? Giờ tôi bây giờ, tôi vẫn không xem cô ấy là một người phụ nữ, chỉ xem cô ấy là em gái. Tôi làm sao sẽ sinh ra tình cảm với em gái mình, để không phải là thiết kỵ quái số." "Thật vậy không? Anh thật sự không thích cô ấy sao?" "Tất nhiên là không thích cô ấy, bằng không thích em làm gì?" nhưng mà phúc nhi nói cô ấy là vị hôn thê của anh nhất định phải giả cho anh phúc nhi em gặp cô ấy rồi sao tất nhiên là gặp rồi hôm thứ sáu cô ấy chạy đến trường học của tôi tìm tôi đi chơi còn nói phải làm bạn với tôi tôi còn đi xả với cô ấy thật lâu ở cửa hàng tổng hợp nữa ánh mắt phi đạt lập tức nhèo lại suy nghĩ hỏi sau khi em và cô ấy chia tay em liền bất tỉnh phải không sau khi tôi và cô ấy chia tay, tôi đến trường thì cảm thấy đầu óc chóng váng. thế nào? anh nghi ngờ phúc nhi làm sao? y y trợn mắt, vẻ mặt không dám tin. hoặc Phi đạt lắc đầu. phúc nhi sẽ không làm như vậy, tuy rằng cô ấy tỉ hứng nhưng mà rất ngoan. y y bĩu môi. a, cái người ta ngoan đúng không? nói đúng là người ta ngoan hiền thuộc nữ, rất ôn nhu, rất xinh đẹp. Hoa Phi Đạt nắm chặt càm Y Y cười nhẹ Hôm nay em có chuyện gì vậy? Nói những câu thẳng thừng Tôi đắc tội em chỗ nào hả? Hả? Y Y đánh vào tay Hoa Phi Đạt Mới không có Tôi là anh này nói thật Không phải anh nói tôi bộ sáng không ra gì sao? Sáng người cũng không tốt Thuộc loại trời tàn phế đéo sao? Vậy làm sao anh thích người tàn phế như tôi? Hoa Phi Đạt cười cầm, Ngước mắt nhìn Y Y Thàn thờ Không có cách nào, ai bảo lòng dạ tôi không tốt? Không nghĩ em đi phá hoại người đàn ông khác, rõ ràng là tôi thu nhận em. Hả? Y y tức giận trừng mắt. Anh coi tôi là đồ bảo bối, còn thu tôi? Hoắc Phi Đạt, tôi không cần anh tu nuôi tôi. Cô lại là đây có thể thiếu đàn ông sao? Anh cảm thấy, anh rất tấn tú phải không? Anh cảm thấy, anh thật sự có phải hay không? Y y vùng chân lên đá Hoắc Phi Đạt. Pháp Phi Đạt cũng không xem ra gì, tỷ ngã đầu này đáng đáng đá đá sau lưng anh. Nhìn qua, đơn thuần là y y khi dễ Pháp Phi Đạt. Lúc hai người đang hổn nào, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Y y hậu chi hậu sát đá sau lưng Pháp Phi Đạt tản điện. À, hiện tại ông đang ước khiếp Pháp Phi Đạt, thật là sung sướng. Xem Anh còn nói tôi là tổn thương anh, Xem Anh còn nói hay không? Phục nhìn sạch mình. Nhìn tình cảnh trong bệnh viện Bàn tay cầm túi sách dần dần nắm chặt lại y y cô gái này Đang làm gì Giống như đèn bà tranh rua Không phần rõ phải trái Dùng chân đã anh phi đạt Rất kỳ quái rồi Cô đang làm cái gì đó Phúc Nhi nhìn không được gọi to Hả y y sạch này mình Dừng lại động tác Nhưng mà chân còn nằm trên lưng hoa phi đạt Phúc Nhi Cô sao lại đến đây hả Má ơi, sao cô có cảm giác như mình đi cướp người đàn ông của Phúc Nhi chứ? Trường 433 Y Y cảm thấy mình tắt đi một nửa Hoa Phi Đạt nhẹ nhàng bắt lấy bản chăn Y Y để vào trong chăn Sưu cô đã tràn kín đáo Anh cũng không đứng lên Vẫn ngồi bên cạnh Y Y Lạnh lẽo nhìn Phúc Nhi đứng trước cửa hỏi Phúc Nhi, sao em chạy đến bệnh viện vậy? Không chờ Phúc Nhi trả lời Hoa Phi Đạt cao giọng hỏi A Trung, sao cậu đến như vậy? Cho mệnh viện nhiều ví trùng như vậy Tại sao để Phúc Nhi đến đây? Cậu làm ăn cái gì thế không biết? Ý nói rất rõ ràng Anh đang chỉ trích A Trung không ngăn cản Phúc Nhi lại Sao lại để Phúc Nhi thoải mái sông vào? A Trung vẻ mặt khó xử Bộ dáng có chuyện mà không nói nên lời Anh đừng hung dữ với anh ta Việc này không trách A Trung được Là em dùng súng để huyệt tái xương, ép buộc anh ta để em vào. Phùng Nhi cười khổ nhìn Hoa Phi Đạt. Bởi vì em thử qua, chĩa súng vào đầu A Trung cũng không có tác dụng gì. Anh ta ta rằng chết cũng không cho em đi vào. Không còn cách nào khác. Em chỉ có thể chĩa súng về phía mình. Ý, ý, cô thật sự rất giỏi, chưa bài thật kết khớm. Thế nhưng tôi khó khăn như vậy mới có thể nhìn thấy mặt cô thạch ương đứng sau lưng phúc nhi, anh mắt nhìn chằm chằm vào y y, xét lại mà lại không thể coi thường. hoa phi đạt thật tự nhiên nắm lấy bàn tay y y, rồi đặt lòng bàn tay anh, nhìn phúc nhi gật đầu. em đã đến đây, vậy thì vào đây ngồi với y y một chút. phúc nhi, em không chỉ đến tìm y y mà còn là bạn tốt của cô ấy sao? sau khi anh nghe nói chuyện này thì rất vui, trước tiên cô gặp mặt, rồi trở thành bạn thân sau này trở thành người một nhà ở chung thật tốt quá cái gì cổ cái gì cái gì mà người một nhà phục nhi ngạc nhiên mở to hai mắt thân hình lác lư không phải chứ anh vì đẹp muốn công khai quan hệ của bọn họ sao phục nhi em thấy rồi đó anh với y, -Y là người yêu tương lai chính là chị dâu của em không phải em là cô em chồng nhỏ của cô ấy sao y y mình Nhẹ nhàng xuống ngón tay véo nhẹ vào lòng bàn tay Hoác Phi Đạt Cái gì chị dâu, anh không nói đùa chứ anh Phi Đạt Em xem bộ dáng anh đang đùa sao Hoác Phi Đạt lại lùng trả lời Phúc nhìn nghiềm mặt, sắc mặt tái nhợt Nhìn y y, xưa lại nhìn Hoác Phi Đạt Miễn cưỡng nở nụ cười nói Thật sao? Nếu là thật, vì vậy em chúc mừng hai người Y y, cô thật hạnh phúc Y Y đối mặt với nụ cười miễn cưỡng của Phúc Nhi. Thế nhưng cảm thấy bản thân sẽ có lỗi với cô ấy. Ai? Cô cảm thấy bản thân mình đã cướp đi thứ gì đó của Phúc Nhi. Phúc Nhi? Chuyện xảy ra rất đột ngột. Thật ra lúc đầu, tôi và Hoác Lão Đại không có ý này. Sự việc này nó thế nào đây? Chính là tạo hóa treo ngươi. Cũng không biết tại sao lại thế này. Tôi và anh ấy đã đến với nhau rồi. Thật ra... Ý y, y không biết mình muốn nói cái gì. Dù sao đối mặt với Phúc Nhi, đầu óc của cô rất rối loạn. Em cái gì cũng không cần nói, Ý y, y. Phúc Nhi đưa tay rán lại tóc, mượn việc này để cho xấu cảm xúc của mình. Thật ra tôi đã biết từ lâu, sớm muộn gì, sẽ có một ngày anh Phi Đạt sẽ tìm được người trong lòng. Bởi vì anh Phi Đạt luôn xem tôi là em gái. Bởi vì anh Phi Đạt Là một người rất làn mỹ Người phụ nữ nào cũng yêu anh Phi Đạt Tôi cũng không ngoại lệ Chương 437 Nhìn tôi sống như một cô bé vậy thôi Tôi đã chuẩn bị tâm lý Nhưng tôi không ngờ Anh ấy đã tìm được cô gái anh ấy yêu nhanh như vậy Cả không nghĩ đến sẽ là cô Nhưng mà Tôi còn muốn chúc các người hạnh phúc Nói xong Phúc Nhi không muốn lên tiếng nữa Phúc Nhi Cô tạp vĩ đại, tôi không phục cô ý Y Y sưng ngón tay cái về phía Phúc Nhi Phúc Nhi cười khổ một tiếng Nhìn về phía hoắc Phi Đạt Anh Phi Đạt Anh không thể như vậy được nha Hơn nữa, bây giờ anh đã có bạn gái rồi Không thể không để ý đến đứa em gái này nha Em gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy Sao anh không nghe máy Thật ra em muốn hỏi anh một chút Bữa cơm chiều anh có về nhà ăn không? Anh xem anh đi... Không nghe điện thoại... Làm hại em phải chạy đến bệnh viện tìm anh... Hoa Phi Đạt cười nhẹ... Hiện tại em đã thấy... Y Y bị bệnh... Anh phải ở lại canh giữ bên cạnh cô ấy... vì vậy sẽ không về ăn cơm... Em về nhà trước đi... Về mặt Phúc Nhi lập tức hiện lên nỗi thất vọng... Y Y dùng chân hít vào Hoa Phi Đạt... Nếu không... Anh về nhà ăn cơm đi... Không phải ở đây còn có răng đỉnh sao... Hơn nữa... Anh cũng không phải là bác sĩ hay y tá Anh ở trong này cũng không có làm gì Hoa Phi Đạt trừng mắt ngũ y y Trên người em đang có bệnh Bác sĩ nói không có cách nào trị được Chỉ có mình tôi mới có thể trị được thôi Y y nín vặt người Vẫn không rõ Phục nhì đứng bên cạnh tư sợn cắn chặt môi Hoa Phi Đạt thuận tay kéo chiếc vớ trên chân y y Ta tràn thối rồi Tôi đi giặt giúp em Phục nhi nhìn hoác Phi Đạt, cầm lấy chiếc tắt của Y Y, một chút cũng không ghét bỏ. Cả người cô ta nhịn không được liền sung sẩy. Anh Phi Đạt rất thích sạch sẽ, anh luôn sạch sẽ. Đồ người khác sùng qua, anh đều ngại bẩn. Sắp trải giường của anh, chỉ cần người khác làm bẩn một chút, anh sẽ thay cái khác. Mà bây giờ... Anh lại không ngại đôi tất thối của Y Y. Y Y xấu hổ đạo bừng mặt, cố gắng bắt lấy tay anh tôi không cần anh sạch, tự tôi ra được rồi. tôi không cần anh giúp để tết của tôi lại đây. thật mất mặt. đối với thối của cô lại để cho các lão đại đi sạch. hoa phi đạt cầm lấy đôi tát của y y đi vào nhà vệ sinh. kẻ mà tản nhiên liếc mắt nhìn phúc nhi, các sạp nói. phúc nhi, em trở về đi. phúc nhi vô lực gật đầu. tốt lắm, em đi về đây. y y cố dưỡng bệnh cho tốt nha chờ thân thể cô khỏe lại, chúng ta cùng đi dạo phố. nhất định hai chúng ta sẽ trở thành chị em tốt. Y Y cười híp mắt. được. nhưng mà tôi không có sức lực lớn để đi dạo phố. Phục Nhì nở nụ cười cứng ngắt, nhìn Hoắc Phi Đạt. thật đáng tiếc, cô chỉ nhìn Hoắc Phi Đạt đang xả tát, vậy mà Hoắc Phi Đạt không nhìn cô. Phục Nhì vẫy tay với Y Y rồi đi ra ngoài. Phục Nhì vừa đi. Y Y ở lại phòng bậy Trượt phát điên gạo to Họ hoác kia Ai cho phép anh Chưa được sự đồng ý của tôi Đã nói lung tung vậy hả Ai muốn gả cho anh chứ Ai nói Sao anh lại có thể nói như vậy Còn nữa Ai cho anh giật tắt của tôi Anh thật mù quáng khó chịu Hoác Phi Đạt phơi đôi tắt Lao khô tay Đi đến trước mặt Y Y Bàn tay giữ chặt gáy Y Y Em nhìn xem Đây là lần đầu tiên tôi sạch đồ cho người khác Tôi không chê em Em lại ngại tôi sao Không có lương tâm Chương 435 Người ta không cho anh làm việc Anh làm gì phải hốt hoảng lên chứ Có biết anh làm như vậy Người ta đều không vui Hoa Phi Đạt tức giận Lại nói nhiều Tôi đây sẽ đem em đi tắm rửa sạch sẽ Y Y sửng sốt Lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng Lăn qua lăn lại Đáng ghét Hoa Lão Đại vừa nói chuyện đã háo sắc như vậy. Lại khiến cô suy nghĩ lung tung rồi. Một lát sau, Y Y cười xấu xa nhìn Hoa Phi Đạt đề nghị: "Hôm nào đó, tôi cho anh nhảy thoát y có được không?" Hoa Phi Đạt nhướng mày, liếc nhìn Úy Y: -Yi. "Em nói cái gì đó?" Úy Y suy nghĩ. "Sáng rồi anh đẹp như vậy. Anh nhảy thoát y, lộ từ món đồ ra." Tôi lấy di động quay lại cho anh xem. Hoa Phi Đạt ôm đầu ngủ y, y làm cô hoảng hốt. Em xong đời rồi vật nhỏ. Bây giờ em đến nông nỗi, bị thứ đó thiếu rốt rồi. Hàng San Ninh ở bên ngoài, nhìn mấy người đầu bếp bưng thức ăn ra. Hương thơm ngào ngạt từ đồ ăn bay vào phòng bậy. Hai xa, nhiều đồ ăn ngon như vậy, tôi có thể ăn cùng y y không? à Trùng mất mặt. Cậu, Cậu ở trong này thật sự là móng đèn. Đi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Hàn Giang Đình vui vẻ theo A Trung đến phòng ăn. Vừa nhìn lên bàn ăn, lập tức xa xà xàm mặt. Thế nào chỉ có bốn món ăn? y bên kia có ít nhất mười món ăn. Cậu là con gái sao? Tất nhiên là không. Có thể kiểm tra cậu em ở bên dưới. Về chuyện này, Hàn Giang Đình trả lời rất xấu xa. Cậu có biết... Hoác Lão Đại có siêu năng lực tra tấn không? Hàn Sơn Đình sụp sức lắc đầu Tất nhiên không có Vậy cậu ngoan ngoãn ở trong này ăn cơm với tôi Nếu không đến cả cái gì cũng không có mà ăn Hàn Sơn Đình thở dài Nhận lại ngồi xuống Nhìn không được hỏi Bọn người y y Đều ăn thức ăn ở đâu? Có đầu bếp chuyên chế món ngon Một bữa cơm sẽ tiêu hao hàng vạn Trời ơi! Kiếp sau tôi nhất định sẽ đầu thai thành con gái Hoa Phi Đạt đợi sau khi Y Y ngủ say Đặt chăn cho cô rồi đi ra ngoài A Trung, đến đây một chút A Trung lập tức đi đến Hai người đến phòng trống không có người Lão Đại Nhất định phải làm tốt việc bảo vệ Y Y Hiện tại tôi đang lo lắng Phúc Nhi Sau sự kiện hạ sợp này Tôi hơi nghi ngờ Phúc Nhi Ngài nói Tiểu thư Phúc Nhi đối với Y Y A Trung ngạc nhiên trừng đo ai mắt Chỉ là nghi ngờ Vẫn chưa xác định Hoa Phi Đạt tiếp mắt lại Hiển nhiên tôi không hy vọng là cô ấy Nhưng mọi việc cần phải cẩn thận một chút Việc bảo vệ an toàn cho y y phải làm tốt Vâng Phúc Nhi và Thạch Ưng ra khỏi bệnh viện Vẫn chưa lên xe Phúc Nhi nhịn không được xưa nước mắt Thật quá đáng Anh Phi Đạt thật quá đáng Vì sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế làm sao không để ý đến cảm nhận của tôi? cứ như vậy tuyên bố gọn gàng, tin tức chuyện anh gái và Y Y. Thạch Ưng được hàn giấy cho Phúc Nhi nói. Tôi đoán Hoắc Phi Đạt cố ý nói như vậy. Hả? Anh nói cái gì? Phúc Nhi chuyển toai mắt đẫm nước mắt, không hiểu nhìn Thạch Ưng. Cô nghĩ xem, từ nhỏ Hoắc Phi Đạt là người biết nhận thức, có khi nào cô gặp anh ta nói chuyện như lại như vậy? Anh ta là loại người im lặng là vàng Đều không nói gì trước người ngoài nghe Mặc dù anh ta thích y y Muốn kết hôn với y y Chuyện như vậy Anh ta cũng sẽ không nói trước người khác Trường 436 Đúng vậy Anh Phi Đạt làm việc Chưa bao giờ nói ra Bình thường anh ấy rất ít nói Thạch ưng gật đầu Vì vậy mới nói Anh ấy làm như vậy chỉ có một lý do Đó chính là Bên ngoài muốn nói cho cô biết Anh ta rất tỉ ý y ý Đồng thời cũng cảnh cáo cô Không có ý nghĩ động đến y y Phục nhì phát hoảng Anh... ý của anh là Đúng Hoa Phi Đạt đã nghi ngờ cô rồi Phục nhì lập tức nhíu mày Vậy làm sao bây giờ Hôm nay biểu hiện của cô không tệ Lúc đó tôi sợ cô nổi trận lối đình Như vậy thật sự xong đời Hoa Phi Đạt hoàn toàn nghi ngờ cô trong thời gian này cô phải diễn thật tốt cố gắng làm bộ dạng rất thích y y loại bỏ cảm giác và nghi hoặc của hawkeye đạt đối với cô hả muốn tôi phải luôn thích cô ta sao việc này rất khó đối với tôi quả thật là một dày vò tôi hẳn không thể lập tức xích xích cô ta phúc nhi bất mãn ngả mặt lại thạch ưng mở cửa xe cho phúc nhi thở dài không còn cách nào khác Nếu để cho Kỳ Đạt đi ngờ đến cô, tôi nghĩ rất nhanh, cô phải rời khỏi Trung Quốc. Phục Nhị cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào. "Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi sợ đến lúc đó tôi không làm được." Bác Trích của nhà đầu chết tiệt Hoa Kỳ Đạt chuẩn bị sửa lại xe đạp. Đến hành lang, thấy Hàn San Định ngáp liên tục. Anh đi qua vỗ vai Hàn San Định nói: "San Định, hay là cậu về nhà đi?" Có anh em ở đây chăm sóc y y rồi Mấy ngày này cậu cũng ở rồi Về nhà nghỉ ngơi thật tốt Hả? Sang Bình bị sợ sợ hãi Chấp chấp mắt, gạt đầu nói Được rồi, tôi đi về đây Vừa đi được hai bước Anh quay đầu lại Dường như nhớ tới điều gì Đúng rồi Có một chuyện tôi phải nói với anh một chút Ừ, cậu nói đi Hôm nay ba của Ý Ý đến bệnh viện thăm mũi nhân ái, nhưng không đến thăm Ý Ý. Kết quả tôi nghe thấy Ý Ý nói chuyện với ba cô ấy, rất thông tâm. Tôi biết rõ Ý Ý, tuy bề ngoài cũng bị trang kiên cường, thật ra nội tâm rất khát phọc được quan tâm, nhất là một gia đình ấm áp. Hả? Hoa nhướng mày, dường như đã hiểu rõ, cạt đầu. Được, tôi đã hiểu, cảm ơn cậu luôn quan tâm đến Ý Ý. Hàn xoan đỉnh cãi đầu. Không có việc gì. Hoác lão đại, có phải anh nên suy nghĩ một chút chuyện thu nhận tôi làm đệ tử không? Tôi muốn đi theo anh học võ. Hoa Phi Đạt nghiêm túc nói. Tôi thật không có thời gian. Bằng không, tôi đến công ty tìm một cao thủ dạy võ cho cậu, để cậu bà anh ta làm sư phụ, sùi dạy võ cho cậu. Thế nào? Thật là tốt quá. Mũ học phòng đang ngủ, Điện thoại vang lên Ông ta bắt bán chờ mình mấy lần Ngồi dậy mặt đèn Miệng sụ xuống Nửa đêm là ai đây Nếu là gọi điện thoại nhầm số Thì tuyệt tử tuyệt tôn Ông nhặt điện thoại miệng còn ngáp Có giọng chất vấn Ai đó Tiền chết đi Tôi là Hoác Phi Đạt Ai Ngài nói ngài là ai đó hai mắt ngũ học phòng trưởng to như viên đạn, hoa phi đạt tập đoàn đế vương, ngũ học phòng trắng máng vài xây, lúc này chuyện bé sẽ ra to cào giọng nói, là ngài à tổng giám đốc bác ngài khỏe không? ngài rất rất khỏe, ngũ học phòng sợ đến mức từ trên giường nhảy xuống đứng trên mặt đất cúi đầu khom lưng. Chương 437 Chỉ xứng đáng làm việc này Tiêu Mai nằm trong chăn bực bội làm bầm Trời ơi Ông bị bệnh gì à Nửa đêm không ngủ được kêu la cái gì Nhanh chóng mở miệng lại Ngủ Đừng lên tiếng Ngủ học phòng nhảy qua Dùng chăn che mặt Tiêu Mai lại suýt chút làm Tiêu Mai bị ngục chết Hoặc Tổng giám đốc hoặc Mời ngài nói tôi sẽ sửa tai lắng nghe sậm nói ngũ hỏa phong run run ho phi đạt công ty hắc tế chỉ cần anh ta sống lên tưởng như cả nước lung lay và chết ai dám chọc giận y nằm viện là con gái của ông đi ai ai ngũ hỏa phong cảm thấy đầu như bị chặt mạch từ miệng ho phi đạt nói ba chữ tên y kia thế nhưng trong lúc nhất thời ông ta không phản ứng kịp mũi y là ai Ý Ý có phải là con gái của ông không? À, Y Y à Phải phải, tất nhiên nó là con gái của tôi Con gái của ông nằm Việt Ông tên là cha của cô ấy Có phải ông nên đến bệnh viện Nhìn cô ấy một cái chứ? À, phải, nên Phải nên đi thăm nó, thật nên Hoa Phi Đạt về mặt lạnh như băng Tốt lắm Vậy ngày mai ông đi thăm cô ấy Tiện thể nhớ mang theo về mặt chân thành quan tâm Được được, tôi nhất định sẽ đi, tôi nhất định phải đi, xin ngài yên tâm, tổng giám đốc Hoắc. Sư cuộc tiêu mai từ trong chăn ló đầu ra, bà ta thở hổn hển, cầm lấy tay Ngũ Hợp Phong cắn mấy cái, "Tôi cạp cho ông chết." Hoắc Phi Đạt chau mày cốt, nhìn bóng đêm bên ngoài, giọng nói lạnh như băng. "Tôi nghĩ ông Hà đã nhớ kỹ, tôi chưa từng gọi điện thoại cho ông, hiểu chưa?" Lúc đó Ngũ Hợp Phong thật có nhiều sợ. Chàng vắng hai giây mới hoảng sợ, không kịp nói Hiểu rõ, hiểu rõ Tầng giám đốc khoác xa lệnh Tôi kiên quyết phải hiểu Ngài chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi Được, cứ như vậy Hoa Phi đà thẳng thán cúc điện thoại Hơi nhớ đến hoàn cảnh đáng thương của Y Y Liền nhị không được thở dài Một nhà đầu tốt như vậy Sao lại gặp người cha như thế này? Lão đầu tử Ông làm tôi ngục chết Tôi bị ngục chết Ông lại cưới cô gái trẻ khác đi Làm gì lấy chăn bịt mũi tôi Tôi chết ông vui lắm Tiêu Mai tức giận hô to ngũ Học Phòng chán nản nói Bà được chưa Cắm miệng cho tôi Lúc nãy là Hoác Phi Đạt gọi điện thoại tới Điện thoại của ai Tiêu Mai ngạc nhiên mở to mắt Có bao nhiêu Hoác Phi Đạt Có thể giận chết một cái Trường trái đất này đều xuống dày Không phải anh ta sao Hoác Phi Đạt tại sao anh ta gọi điện thoại cho ông? có phải anh ta muốn công ty ông một hạng mục làm ăn không? trò cái đầu, anh ta bảo tôi ngày mai đi thăm vi y, y, còn muốn tôi phải mang theo nụ cười ôn nhu. bà nói một chút, sáu ác đạt lại có tâm tư quản một chuyện nhỏ như đậu chứ? anh ta đã lên tiếng, ngày mai tôi nhất định phải đi. người này sống như ma quỷ, không dám đáp tội. hài. ngũ học phòng mệt mỏi nằm dài, nắm chặt tóc. Sau khi tiêu mai suy nghĩ, ngạc nhiên nói Ơ, nhưng mà kỳ lạ, y y nằm viện, sao bác vi đạt lại biết rõ chứ? Chuyện này là việc nhà chúng ta, vì sao bác vi đạt lại nhúng tay vào? Đúng nha, tôi còn không nghĩ đến điều này đó mùa Phong vừa nhắm mắt lại, lập tức mở ra Vợ, em cảm thấy không? Cảm thấy vì sao không? Hừ, còn có vì sao? nhất định con nhà đầu kia làm gái ăn chơi cao cấp, lúc này đã cảnh cống của Hắc Phi Đạt chương bốn trăm từ lúc bắt đầu tôi đã không vừa mắt con nhà đầu này, mẹ của nó sao có thể dạy nó thành một đứa bé ngoan được? Cho dù đứa nhỏ đi theo người mẹ, xuất so tần từ loại người này cũng trở thành đứa trẻ hư. Tiểu Mai lắc đầu thở dài đi vào nhà vệ sinh, Ngô Hỏa Phong trợn tròn hai mắt làm bầm lầu bầu. Ý Ý thành công cụ của Hoác Lão Đại. Công cụ Hoác Phi Đạt. Ý Ý thật sự có năng lực này sao? Nó có thể trở thành người bên cạnh Hoác Lão Đại. Ai xa? Mai mai à? Nếu Ý Ý chúng ta có trở thành tình nhân của Hoác Lão Đại, chúng ta có thể phát tài rồi. Phát tài? Phát tài cái gì? Em nghĩ xem, Hoác Lão Đại là người nào? Anh ta là nhà giàu số một châu Á... Còn quản lý một bang xã hội đen lớn như vậy. Hai phía hắc bạch, anh ta đều nắm hết. Một nhân vật lợi hại như vậy. Nếu y y chúng ta trở thành tình nhân của anh ta. Như vậy sau này, anh sẽ không lo lắng cho công ty chúng ta nữa. Trực tiếp theo hạng mục của Hoa Phi Đạt muốn, mấy đời đều ăn không hết. Ơ, ông phân tích như vậy, tôi thấy cũng có lý. Điều mà sắc mặt vui mừng, giống như phát hiện châu lục mới. Nhưng mà tôi sợ chuyện Y Y thành tình nhỏ của người ta chuyển ra ngoài ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta thì sao hơn nữa chuyện này vừa mới xảy ra sau này lỡ phát hiện đạt bỏ Y Y thằng Sành cũng chuyển ra ngoài nó cũng đừng nghĩ lập được gia đình chờ dù có gả cũng đừng nghĩ có thể gả cho người trong sạch ngũ học phòng cao mày suy nghĩ thở dài bỏ xa bảo vệ đẹp trai cũng chỉ có thể như vậy thôi công ty kiếm nhiều tiền Có thể hy sinh nó một chút. Nó thế nào thì anh cùng nuôi nó lớn, nó cần phải vì gia đình này mà kiếm sống sao? Nó phải như vậy. Tiêu Mại gật gật đầu. Lúc này đã là ban đêm, đối với Tiêu Lạc là một đêm không ngủ. Lạc đã chế thế này mà anh còn đi sao? Chị lại lùng nhùng đi xem Mại một chút. Đã trễ thế này anh còn có việc gì sao? Đường đi ở lại phòng bệnh với em. Ngũ nhân ái nói giọng mềm mại cầu xin. cả ngũ nhân tâm và ngũ nhân lệ đều về nhà, chỉ còn tiêu lạc và cô ta trong bệnh viện. mà kệ tôi. tiêu lạc không vui nó giọng trầm thấp. nhưng cổ tay anh còn bị thương mà, anh cũng phải nghỉ ngơi. ngũ nhân ái nhìn cổ tay tiêu lạc băng bó vết thương, thở dài một tiếng. tiêu lạc không chú ý đến vết thương trên người anh ta. mỗi ngày trôi qua, anh ta sống như một linh hồn không nói gì, dọa người đã nói không cho cô quản tôi, tiêu lạc ném lại một câu rồi bỏ đi ra ngoài ầm cửa đóng lại phát ra âm thanh thật lớn mũi nhân ái bị chấn động cả người run rẩy sườn suốt vài giây cô ta mới kỳ phản ứng nhảy xuống giường sầy cũng không kịp mang nhanh chóng đuổi theo lạc tiêu lạc nhân ái hô to Ở góc cầu thang nắm được góc áo tiêu lạc. Tiêu lạc, anh đừng đi, một mình em ở trong này rất sợ. Em van xin anh, ở cùng em không được sao? Đừng đi, cầu xin anh. Tiêu lạc cắn răng, hùng hằng hát tay áo, hát ngũ nhân ái văng vào góc tường. Buông tối xa, thật kế tởm. Á! Nhân ái hét một tiếng trói tai. Lúc này tiêu lạc tiếp tục bước chân, xoay người nhìn ngũ nhân ái, hừ lại một tiếng Cô còn muốn thế nào Đây không phải như cô muốn sao Dù cuộc đã đính hôn với tôi Thật sự hạnh phúc không Sau này cô sẽ cảm thấy hạnh phúc Chương 439 Tiêu lạc nghiến sang nghiến lợi Tức sẵn bỏ lại một câu Rồi đi ra ngoài Nhân ái ngay ngốc ngủ một góc Trong đầu đau đớn không thể chấp nhận nổi Cả người lạnh như băng Xét lại cáu xương lúc nãy những lời tiêu lạc đã nói có ý gì? tỷ sa cô cảm thấy cả người sũng sảy hạnh phúc? tiêu lạc nói hạnh phúc là có ý gì? tôi sai lầm rồi sao? tôi theo đuổi người mình thích chẳng lẽ tôi đã sai lầm rồi sao? tôi theo đuổi người mình thích chẳng lẽ phải chết sao? anh nói với em đi, em thích anh là sai lầm rồi sao? nhân ái lấy tay đấm mạnh trên mặt đất khóc ra từng tầm xong quán bar sao hòa chị lạc ồn ào hỗn loạn tiêu lạc như mặt bước vào đụng thẳng vào cô gái trẻ đi bên cạnh a anh làm gì đó anh không có mắt à cô gái trang điểm đậm tóc rối bời trên tay đeo bông tai thật lớn vừa nhìn là biết đây là phong cách của con gái mới lớn cô gái từ trên mặt đất đứng lên ngón tay chỉ vào mũi tiêu lạc kiều ngạo nói sám đụng lão nương anh có mắt như mù à nhanh chóng xin lỗi lão nương, cúi đầu xin tha lỗi, không nghe lời, lão nương đây sẽ chém anh. Tiêu là không liếc mắt nhìn cô gái, chỉ lạnh lùng lại ra mấy chữ. đừng chọc giận tôi. À, nhìn anh tuấn tú một chút, lão nương đây sẽ không tức giận. tiểu từ thối, anh muốn chết à? các anh em, tên này đụng vào tôi, tất cả đến đây đập cho tên chán sống này một trận. cô gái kêu ngạo hô to. Lập tức có sáu bảy thanh niên, khoảng mười bảy mười tám tuổi, một đám bộ sáng hung thẳng sát khí. Các anh em, lên! Một tiếng huýt sáo, sáu bảy tên tử tử cùng nhau tấn công tiêu lạc. Tiêu lạc đánh mấy tên tử tử nằm xa trên mặt đất. Những tên này nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại, làm sao cũng không bỏ dậy nổi. Một lực mạnh mẽ ném qua vai, sợi những người có mặt ở đây sợ hãi. Họ nín chóng bỏ chạy ra ngoài như một ong vỡ tổ. Tiêu Lạc lướt ánh mắt sắc bén, nhìn cũng không nhìn những người này, kéo cánh tay của một tên quang xa bên ngoài, thì nhìn thấy xung quanh Tiêu Lạc, mấy tên tiểu tử kia làn quả lộ lại như cá chết. Biểu phút sau, quán bar náo nhiệt cũng yên tĩnh lại, bảy tám tên tiểu tử quỳ sạp trên mặt đất, Tiêu Lạc vẫn đứng tại chỗ, một thân nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt trầm thấp. Cô gái vừa mới la lội ông sỏng kia, đứng hóa đá tại chỗ, đầu óc trắng váng. Má ơi, tên đàn ông này có phải là quỷ không? Tùy sao anh ta có thể nhẹ nhàng đánh bay bảy tám người thanh niên được quán luyện như vậy? Đã nói không cần chọc tôi. Hôm nay lão tử chết vượt bội, tự tin cái chết. Tiêu lạc nhổ một ngụm nước bọt. Lúc này cô gái mới phản ứng kịp, la ếch trói tay bỏ chạy ra ngoài. Tiêu Lạc cầm lấy chai rượu ném qua một cái Chỉ nghe thấy âm thanh thanh thúy Của tiếng thủy tinh vỡ vang lên Cô gái nằm sấp ở cửa Sau gáy máu trẻ lênh láng Bất tỉnh nhân sự Tất cả những người xem náo nhiệt Đều sợ hãi, ít ngụm khí lạnh Nhìn qua người đàn ông rất lịch sự này Lại súng tay đập ác như vậy Bốt Từ xa có người vỗ tay Anh Tiêu Lạc Anh được đó Không nhìn xa thân thủ của anh Lại mạnh mẽ như thế, để anh em mở mang tầm mắt rồi. Chương 440 Cố tài viễn cởi nhàm hiểm, bước từng bước đến trước mặt tiêu lạc, ánh mắt đảo hoa cong cong. Trong tay cầm một ly xăm banh, một sạng hảo hoa công tử. Đi phía sau anh còn có vài người phụ nữ và vài tên bảo tiêu. Cố thiếu, tên tiểu tử này giết người của chúng ta, làm sao bây giờ? quản lý quán bar báo cáo với Cố Tài Viễn. Cố Tài Viễn cười khẽ hai tiếng, lời đấy ăn khoa "Thôi, phái người sợ xe chỗ này, đừng để lại mùi máu tanh, làm hại hưởng tấm tình lão tử đã uống rượu. Tổng giám đốc Tiêu không phải người ngoài, nói ra thì anh ta là bạn của tổng giám đốc Khoác và tôi, phải mạng người mà thôi, xử lý tốt là được rồi." Những người ở đây đều sún bán người. Ngần này tám mặn người, trong miệng Cố Tại Viễn không gọi là gì. Tiêu Lạc nhìn cũng không nhìn Cố Tại Viễn, ngồi trong quầy bar sờ so sà so cái bàn, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhớ đến người của anh. Cố Tại Viễn cười yêu nghiệt, bước đến ngồi bên cạnh Tiêu Lạc. Mấy người phụ nữ cũng ngồi xung quanh bọn họ, ánh mắt Đào Hoa nhẹ nhàng nhìn Tiêu Lạc, ý vị sâu xa nói: "Lão đại, chúng tôi cướp đi người phụ nữ của anh." Tôi là anh em với anh ta, làm sao cũng muốn chân an người bị thương một chút chứ? Ai cũng đừng nghĩ cướp đi người phụ nữ của tôi. Tiêu lạc trở khó thở, một quyền đánh về phía cố tại viễn. Cố tại viễn đang mộ uống rượu, nhìn thấy nắm tay của tiêu lạc bay đến, chấp nhận bị ném về phía không trung Anh ta ngồi ghế rửa, nghe người về phía sau, tránh được một quyền kia của cố tại viễn. Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu, tao nhã hợp ngộ, thái độ tự nhiên bóp bố, bố, mấy người phụ nữ kia cùng lấy lòng cố đại viễn cố thiếu công phụ của anh thật lợi hại nha tiêu là khít mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu của anh ta một tay đặt trên bàn ngón tay chỉ vào cố đại viễn anh nói với hắc phi đạt đừng tưởng anh ta có thể một tay che trời anh ta sẽ bại dưới tay tôi cố đại viễn đứng lên nhẹ nhàng cười hiện tại anh chỉ là bộ dạng chó chết của chủ còn nói xuống cái gì Tôi nói với anh, kẻ tù của hoác lão đại chúng tôi chỉ có thể là anh. Lão đại chúng tôi còn yêu thích một tay che trời, có phải tính toán gì không? Tài nghệ của anh còn chưa đối phó được tôi, anh còn hy vọng đối phó hoác lão đại. Bản lĩnh của lão đại cấp tùng trăm lần, sẽ không như vậy đi. Có tính sởi đi phải năm mà hỏi thêm không? cố Tài Viễn rất hài lòng, nói đến làm tiêu lạc mặt tái xanh. cố Tài Viễn kéo thắt lưng đón tiếp những người phụ nữ. Đi thôi các bảo bối, đêm nay xa cao hứng sẽ sủng hạnh tiểu muội muội của các người. Tất cả những người phụ nữ này lắc lắc mông chạy ra cố đại viện. Tiêu lạc tức giận cầm lấy chai rượu, người đầu uống ợ vào miệng. Hoa phi đạt, mày đừng đắc ý, Tiêu lạc tao thề không đợi chửi chúng với mày, mày hãy trở lấy. Tiêu lạc cầm chai rượu ném lên sàn nhà, mùi rượu bốc lên. Nhưng trong ánh mắt tia tình quang bắn ra bốn phía. Khi tỉnh lại, phát hiện bên người thật ấm, giống như đang ổn con chó lớn. Trường 441 Vừa mở to mắt thì nhìn thấy, Mẹ ơi, Hoác Phi Đạt ôm cô trong ngực ngủ rồi, Mà bàn tay nhỏ bé của cô lại nằm trong áo của anh ta. Tóm lại, giờ phút này, tư thế của cô giống con bạch tuộc, Gắt gào bám chặt vào Hoác Phi Đạt, thật mất mặt nếu để cho hoa phi đạt nhìn thấy, không biết sẽ cười nhạo cô như thế nào. chạy nhanh, từ dịp anh ta còn đang ngủ, nhanh chóng tay cô ra người anh ta. y y vừa nâng chân mình lên một chút, chờ một giọng nói giang lên trên đỉnh đầu. em ngủ có thể thành tập một chút được không? y y mở to mắt, trên sờ cao, say người kỳ kỳ, nhìn hoa phi đạt. há khóc, anh tỉnh rồi à? hoa phi đạt坦 nhiên nói, tối qua. Em giống như đang vẽ tản đồ, nằm trên giường lăn qua lộn lại, thật khó tưởng tượng. Cái giường nhỏ như vậy, sao đồ em lại lăn tới bến này? Hả? Không phải chứ? Tôi ngủ luôn thật ngoan. Y y kia chỉ nói dối. Ngoan? Chính em nói sao? Sao nghe hoàn toàn không đúng. Em đã trằn xuống đất, làm mãi tối nhặt lại cho em mấy lần. Tôi sợ em rơi xuống, nên ôm em lại ngủ. Em lăn lộn bám chặt vào tôi. Cuối cùng, tôi chỉ có cách ngủ chung giường với em. Y y, tôi không phát hiện ra. Em ngủ như vậy lại là người sao? Em giống như con cuốn cưng, hạn không thể chui vào lòng tôi. Tôi, ảnh nói vậy, đời mới không phải tôi. Anh, ảnh đổi trắng tay đen, rõ ràng, rõ ràng anh chiếm tiện nghi của tôi. Từ gì tôi ngủ sai đến dở dở với tôi. Y y, xách bội với chính cô. Lại có thể đủ trắng tay đen lời nói Nhân tài Hoa Phi Đạt mày khẽ nhíu Bắt ngũ y để cố dưới tăng Anh lật nghiêng một cái Vật nhỏ Nếu tôi sửa trở với em như vậy Nếu đã nói như vậy Tôi muốn thực tế một chút Hoa Phi Đạt cười nghe sang Y y trợn mắt há mồm Chương 442 Y y à thân thể thế nào Chúng ta không biết chuyện con nàm Việt, nếu biết sớm chúng ta đã qua đây thăm con rồi. Y Y sa sẵn mạnh. Ngày hôm qua bọn họ biết tin con nàm Việt, còn nói dối. Tôi không sao, các người không cần đến đây. Tuy sẵn Y Y nói mạnh miệng, nhưng ánh mắt cảm ơn vẫn nhìn về phía ngũ học phong. Đột nhiên phát hiện, mái tóc của ngũ học phong có rất nhiều tóc bạc, chỉ là mấy hôm mà thôi, mà hiện tại tóc đen còn rất ít. Ba cứ như vậy già đi rồi. Từ lúc cô biết đến nay, ba là một người không mập. Tuy rằng không thuộc loại đẹp trai nhanh nhẹn phóng khoáng, nhưng cũng không già. Thời gian thật sự là một thứ rất đáng sợ. Ngô Hạo Farm sà sa tay đi bên bên giường, nhìn cách trang trí trong phòng, tán thưởng nói, "Thật công tệ. Phòng này chính là phòng chăm sóc đặc biệt đi, rộng lớn như vậy, cái gì cũng có. Mai mai, em xem đi, ở đây còn có lò vi sóng." đầy đủ mọi thứ. Còn hầu là phòng bệnh dành cho người có tiền, chính là không giống nhau. Tiêu Mai cũng gật đầu theo. Quả nhiên có điều kiện tốt, y y thật hạnh phúc. Y y nhíu mày. nằm viện mà cũng gọi là hạnh phúc? Có ai vui vẻ nằm viện đâu? Dù cho điều kiện thế nào, thì chỗ này cũng không phải là chỗ tốt. Nào có người vui vẻ khi đến bệnh viện. Thật là. Tiêu Mai nói chuyện làm cô rất mất hứng Tiêu Mai tu hồi nụ cười Không vui lướt mắt nhìn ngũ Y Y Đã nói Y Y không làm cho người ta tích Nói chuyện khiến cho người ta tức chết Dù như đều nghĩ rằng Ai cũng vui vẻ khi đến thăm cô Nếu không phải Hoặc Phi Đạt tạo áp lực Cô ta mới không đến đâu Ngũ học Phong kéo tay áo Tiêu Mai Ý bảo cô ta không cần tức giận. Ngũ học Phong cười gượng ngồi trên ghế dựa Nhìn Y Y xả vờ tan thiết hỏi Y Y Khi nào thì xuất viện, sẽ chiều hôm nay, ha ha ha, tốt, xuất viện là tốt rồi, đến lúc đó ai sẽ đón con xuất viện? tôi làm sao mà biết? y y khẽ con mày nhìn ngũ học phòng, ngũ học phòng cố ý nói lời này, ông là ba tôi, còn gái xuất viện đây không phải là chuyện một người cha nên làm sao? vì sao ông ta muốn hỏi ai đón cô xuất viện? bà biết. Tổng giám đốc khoác đối xử với con rất tốt. Bu học phòng cô ý nói lời này, sau đó dừng lại. Trong đầu Y Y âm một tiếng, cứ mà lập tức đòi một chút. Chẳng lẽ mình và Hoác Phi Đạt, xảy ra chuyện kia, cả thế hạ đều biết sao? Tiêu Mai nhịn không được nói. Y Y à, mày xuất tân lại người này. Mày cũng biết, muốn gả cho nhà sầu có quyền thế tỷ lệ rất thấp. Nhà nào có uy tín danh sự cũng sẽ không tìm Mày. Đây là sự thật, mày không sống nhân tâm và nhân lệ, chúng nó đều là con vợ cả, đều có thể gả cho người tốt. Thật ra nói chẳng ra là, địa vị bây giờ của mày cũng rất phù hợp với tình huống bây giờ. Mày không cảm thấy xấu hổ, cũng không cần cảm thấy ngẩng đầu lên được. Ta cùng ba mày hôm nay đến đây thăm mày. Tuy rằng, mày không làm tình nhân của người ta, nhưng mà đối tượng khác nhau. Đối tượng không phải bình thường, chuyện này cũng khác nhau, mặc dù làm tình nhân cũng tốt. Lời nói của Tiêu Mai trực tiếp khiến y, y mơ hồ Bà, bà nói cái gì? Tỉnh nhân Y Y khó hiểu chúng ta hai mắt Đúng, chúng ta biết mày sẽ xấu hổ khi thừa nhận chuyện này Nhưng mà, mày được tổng giám đốc Hoác yêu ái như thế Chúng ta cũng không phải là đứa ngốc, cũng có thể đoán được vài phần Chương 443 Con nói xem, hoa Phi đặt người ta sao có thể đối xử tốt với con như vậy? Thật ra làm tỉnh nhân Hoác Phi Đạt cũng tốt Thành phạm con như vậy Có thể làm tỉnh nhân của Hoác Phi Đạt Xem như kiếm được lời rồi Hai tay y y trong chăn đều sương sầy Cắn răng Môi trắng bạch Cũng giống như mẹ cô Chỉ có thể làm tỉnh nhân của người ta Hơn nữa còn là tỉnh nhân Không thể lộ sang ngoài ánh sáng Vua học phong xa xa tay nói Y, -y à Trước tiên hãy theo Hoác Lão Đại đi Cũng không thể đắc tội với anh ta ngụ nhớ, chồng anh ta tức giận. Công ty bà xem như xong rồi. Anh ta muốn bà phá sản. Buổi chiều bà cũng có thể đi xin cơm. Vì vậy, bà muốn nói rõ với con một chút. Còn ngàn vạn lần không được đổ xuyến quá đáng trước mặt bác lão đại. Phải hòa bác lão đại thật tốt. Mặc dù tương lai bị anh ta bỏ cũng có thể bảo vệ được hạng mục hiện tại của bà. Theo bác lão đại từ chỗ đó đều là làm ăn lớn. Bà kiếm tiền sẽ chia cho con một nửa. Như vậy tương lai con không cần lo lắng cho cuộc sống của mình. Hiện tại vẻ hòa hoác lão đại thật tốt. Tương lai nếu bị anh ta chán, cũng không sao. Ba cho con tiền, tiền cho con một người đàn ông gả đi, cũng có thể yên ổn sống qua ngày. Đủ rồi! Y Y nhịn không được quá to. Âm thanh sắc bén, làm ngũ học phong đột nhiên sợ hãi. Đủ rồi! Không cần nói nữa! Ngũ học phong... Ông coi tôi là cái gì? Ông đem con gái mình thành heo cho bán đi sao? Chỉ cần cái gì có lợi cho ông, chỉ cần ông có thể kiếm tiền, ông đều có thể bán tôi cho người nào sao? Có phải hay không? Tỉnh nhân. Ông cảm thấy y, y tôi chỉ xứng đáng làm tỉnh nhân sao? Có phải ông cảm thấy tôi sinh ra chính là sai lầm mà đến xỉ nhục cho ông? Thàn phận của mẹ tôi làm cho ông cảm thấy mất mặt, có phải không? Đứa con của bà đều là hạ lưu, Mộ Hạo Phàm sao ông có thể làm tổn thương tôi như thế? Ông không yêu thương tôi, không coi tôi là con gái thì thôi, vì sao ông còn muốn làm tổn thương tôi như thế? Vì sao? Vì sao tôi có một người ba như vậy? Mộ Hạo Phàm và Tiêu Mai đều gạc nhiên, trưởng tọa ai mát. Tôi nói cho ông biết, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không làm tình nhân của bất cứ kẻ nào. Tôi sẽ không làm tình nhân. Y y gào to, nó mất sạch sòm múa phong thô nhen, tiêu giận đứng dậy chỉ vào mặt y y, mày là cái thứ không biết tốt xấu, tao nuôi mày đến lớn, mày lấy của tao bao nhiêu tiền, mày cũng không biết làm một cái gì vì tao, làm tình nhân thì thế nào? chỉ cần có thể kiếm một số tiền lớn, làm tình nhân thì thế nào? tao đều không ghét bỏ, mày ghét bỏ gì hả? tao nói mày biết, nếu mày đắc tội với bác lão đại, trước tiền tao bóp chết cái tính bất hiếu của mày. Mày cho là mày có thể làm gì? Mày cho là mày có thể gả cho tổng thống à? Tao nói cho mày biết, mẹ mày là căn đoạn này, mày được xếp là tình nhân của Hoàng đại đã là tốt lắm rồi, mày biết chưa? Ông cút, tất cả đều cút cho tôi, tôi không có người ba này, tôi và ông đã tuyệt quan hệ. Y y khóc đến thương tâm. Tiêu Mai giọng nói sắc bén vang lên. Mày là con sói cái, tất cả đồ ăn đồ uống đều là ba mày lo. Nơi mày lớn như vậy, mày nói đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt sao? Mày là ai? Mày đã làm lỗ mãng, còn không để cho chúng ta nói à? Loại người như mày, chỉ xứng đáng làm tình nhân Mày đã coi mày là quan trọng à? Có thể ở bên cạnh hoác lão đại, sống như mèo mù đụng phải chua chết vậy Trường 444 Rất đau lòng Cút, tất cả các người đều cút đi, tôi không muốn gặp các người bảo vệ bên ngoài nghe được âm thanh thì tiến vào nhìn y y thương tâm muốn chết sợ ai nói ngũ tiểu thư không có việc gì chứ có gì phấn phó không ngũ hỏa phong lập tức cười lấy lòng để cho bọn họ cút đi để cho bọn họ cút nhanh đi bảo vệ gật gật đầu đi qua kéo tiêu mai và ngũ hỏa phong ra ngoài trong phòng chỉ còn lại một mình y y cô ngẩn ngơ thật lâu sau đó hết trói Đem tất cả đồ trên bàn này xuống đất. Tỉnh nhân, y y cô như thế chỉ xứng đáng là tỉnh nhân thôi sao? hoặc nói là ở trong mắt bọn họ cô ngay cả tỉnh nhân cũng không xứng. từ tận đấy lòng đau khổ, thương tâm không nói nên lời. khi bác sĩ chạy vào trong phòng bệnh một đống mở bụng, tất cả đều rơi trên mặt đất. một nửa cái chăn cũng rơi trên mặt đất. trên mặt đất đều là đồ đạc linh tinh. trời ơi, đây là như thế nào vậy? bác sĩ há to miệng không sáng tinh nhìn tất cả lại nhìn bên ngoài cửa sổ y y đứng ngay đó cô đưa lưng về bác sĩ và y tá nhìn ra ngoài cửa sổ ngũ tiểu thư này bây giờ tôi muốn xuất viện ngay bây giờ nhưng không được sự cho phép của tổng giám đốc khoác chúng tôi không dám không để cho tôi xuất viện tôi lập tức nhảy xuống tự sát Á, không thể! Bác sĩ nhanh chóng ra hiệu cho y tá, y tá gật đầu, lập tức chạy đến công ty HĐ báo cáo. Để tôi đi, tôi tất cả đều tốt, bây giờ tôi muốn xuất viện. Y y nói sòng kiên định mà lạnh khóc. Được, được rồi. Bác sĩ và đặc sĩ thở dài, cúi thấp đầu đi ra ngoài. Ngũ học phong và tiêu mai bị kéo ra ngoài rất chặt vật Ai xa Còn nhà đầu chết tiệt này, nó có gì không được? Cảm cái mình có bà lễ gì, dám để cho bọn họ đòi chúng ta? Đồ đế tiệt, không biết ngồi trên cái ghế dưới. Được rồi, cô cất miệng lại đi. Mua phàm hùng sự quát, nhìn xung quanh một chút, là sạm lái. Nơi này đều là người của công ty H đế, ngồi nhớ chuyện vớ ngay này để Hoàng lão đại nghe được, hai chúng ta xong đời rồi, nếu công ty phá sản, hai chúng ta sắt đường làm ăn nải đi. Tiêu Mai sợ hãi che miệng lại, còn trừng lớn hai mắt thần thần bí bí nhìn hai bên một chút hai người lướt kéo nhau chạy ra khỏi bệnh viện ông xã thái độ lúc nãy của Y Y thật cứng rắn giống như tảng đá lớn ngang ngược giống như con lửa nghe ý tứ của nó nó hoàn toàn không cần làm tình nhân quá lao đại vậy phải làm sao bây giờ ngũ hòa Phong lo lắng thở dài Y Y này từ nhỏ đã thích phản đối nói cái gì cũng đều đối nghịch Sự theo tính cách của nó Nó nhất định không kiên trì Làm tình nhân của Hoác Lão Đại Người có tiền Có sở thích thật cổ quái nha Ngộ nhớ Hoác Lão Đại Cố tình coi trọng y y, Phải muốn y y làm tình nhân nhỏ bé của anh ta y ý, ý không làm Vậy làm sao bây giờ Có phải làm chó Hoác Lão Đại không vui Đó là khẳng định rồi Hoác Lão Đại chưa bao giờ bị người khác cự tuyệt Cũng không có ai Đầu đất cự tuyệt Hoác Lão Đại nếu không thì y y này quá ngu ngốc, làm tỉnh nhân thì thế nào? cũng không phải là người tình bình thường, nhưng mà sẽ chào hoa lão đại tỉnh nhân lớn. chương bốn không được không được để nó tùy hứng làm theo ý mình nữa, muộn nhớ chọc giận hoa lão đại, hoa lão đại sai lệnh khiến công ty mình phá sản, vậy thì muộn rồi. vậy cũng xong đời rồi, anh tuyệt đối không để y y tùy hứng thêm nữa. Chuyện này nhất định phải lấy đại cục làm trọng, phải lo cho công ty nhà mình. Nhìn nó như con chó nhà tức giận, chúng ta có lòng tốt đi thăm nó, còn chứ nó để hai câu đã bị nó đuổi xa. Anh có thể tính là nuôi nó không nổi rồi. Ai? Phải tìm biện pháp, phải làm cho nó ngoan ngoãn là tỉnh nhân quắc lão đại. Hai người vừa đi trên đường vừa bàn luận vấn đề này. Trong bệnh viện, nhân viên công ty Hắc Đế phụ trách an toàn đều trắng váng cả mắt, tránh ra. Y y tay cẩm cây kéo nhỏ, ngắm ngay vào cổ mình. Trợn tràn mắt trước đám người của công ty ác đế. Ngũ tiểu thư, cô không thể xuất viện. Chúng tôi không có lá gan để cố đi. Ngụy Nhĩ Lạp đại biết được, chắc chắn sẽ sai sát chúng tôi ra. Đúng đó ngũ tiểu thư, chúng tôi cũng không dễ dàng đâu. Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng gì. Và xin cô đừng làm khó các anh em chúng tôi Đám người kia chặn đường Thàn vãn với Ý Ý Nếu các người không để tôi đi Tôi sẽ tự sát ngay bây giờ Nếu tôi chết Cho dù là tôi không chết Tôi có bị thương gì đám trưởng hoặc lạc đại không chỉ sẽ sát các người Mà còn truy di kiểu tóc các người Ôi Tất cả mọi người đều hít ngụm khí lạnh Bởi vì theo lời Ý Ý Căn bàn không phải là nói chuyện sẽ cần Đó chính là kết quả nếu Y Y chết ở chỗ này sẽ có vô số người trông cùm cô ta. Sầm những người đàn ông cường tráng đều quỳ chết mặt đất cầu xin ngủ Y Y tiểu thư và xin cô đừng đi. Y Y tức giận trợt to hai mắt nhìn qua đám người đang nhỉ nhìt đều quỳ gối trước hành lang. sư phụ coffee đạt phải bao người bảo vệ cô mẹ ơi cô không phải là nhân vật quan trọng gì cần nhiều người đến bảo vệ cho cô vậy sao? thật là lãng phí nhân lực. được, các người cố ý muốn bức tôi chết rồi không? tôi đếm đến ba, các người cũng không đứng lên, tôi sẽ lập tức đớp vào cổ mình. y, y đột nhiên sưa kéo lên, làm động tác muốn ném xuống. á, đừng! tất cả đám đàn em đều đứng lên, nhanh chóng nhường đường cho y, y không được đi. nếu dám đi theo tôi, tôi sẽ đắp cổ mình. Các người không tin có thể thử xem Y Y từ trong đám người đi ra Vừa nhìn xung quanh uy hiếp Thật là buồn cười Cô thế nhưng dùng mạng mình để uy hiếp người khác Chưa từng gặp qua Tất cả đám đàn em công ty hắc đế đều nhìn nhau Rồi đứa mắt nhìn ngũ y, y biến mất ở đầu thang Xong rồi rồi Liên lạc với anh Trung Công Nhanh đi, nhanh chóng báo đi Y Y từ trong bệnh viện chạy ra Lên xe taxi rồi rời đi Phía sau có rất nhiều người nhanh chóng lên xe ô tô đuổi theo. Công viên tưởng niệm, Y Y sửa lưng vào một mẹ cô, uống một lon coca, hai mắt lưng chồng. Mẹ, con thật sự chịu không nổi nữa rồi. Con đồng ý với mẹ, trở thành một thành viên trong nhà học ngũ, hoàn thành đất nguyện của mẹ. Nhưng mà bây giờ, con thật sự không chịu nổi nữa.